Chương 1212: Giết chóc. Đối tiếng gầm phẫn nộ của Từ Y Tôn giả, Tiêu Viêm gần như làm như không nghe thấy, thân hình như sấm sét lao vào cự điện. Vài cái chớp mắt, đại biến mắt phía cuối hành lang. Thế vậy khuôn mặt của Từ Y Tôn giả run lên, vừa muốn gầm lên một tiếng thì quyển Hung Hãn đã đánh vào, làm cho lão tối mặt mũi, vội vàng chiến, khôi lỗi màu vàng nhạt trước mặt lão cảm nhận được áp lực Nếu không phải cẩn thận ứng chiến chỉ sợ hôm nay Sẽ là lành ít dữ nhiều Trong nòng sạch qua ý niệm này đố khí mênh mông trong người lão Bắt đầu chuyển động Một cái sợi xích đen nhánh trượt ra Từ trong tay áo Sau đó hung hăng cuốn về phía thiên yêu khôi Khi bên ngoài đang phát sinh ra Đại chiến thảm khốc Thì lúc này tiêu biệm cũng lao vào phía trong cơ điện Bên trên đường Tuy sẵn không ít cường giả hồn điện Nhưng vẫn chưa kịp ra tay Đã bị kinh khí mạnh mẽ trên cho hộp máu Bày ngược xa Thành ra lúc này không ai dám tiến lên ngăn cản hắn Tiểu tử Dám xông vào hồn điện ta Muốn chết phải không Tuy nói nơi này chỉ là một phần điện mà thôi Nhưng lực lượng phòng thủ tại đây cũng không yếu hơn Phải thế lực nhất lưu trùng trâu một chút Tiểu biêm xông vào không được bao lâu Đã có thêm người ngăn cản Bốn đạo thân ảnh lướt tới trước mặt hắn Khí đen tràn ra khí tức cường hãn Tràn ngập Nhìn kích thức này, không ngờ cả bốn người cương xả đều đạt tới lục tinh thậm chí là Thất tình đấu tông thẳng khốn Dừng lại cho bản hộ pháp Bốn người vừa hiện thân Điến có một người bắt đầu công kích khói đen tản đi Để lộ ra khuôn mặt xà nua Ánh mắt âm trầm nhìn tiêu phim đang lướt tới quát lạnh Tiếng quát vừa dứt bốn người cũng không nói nhạc thêm Đồng thời ra tay, khói đen nồng đậm phát ra từ cơ thể bọn họ Sau đó hội tụ thành một cái hắc xác cự mãn hơn 10 triệu Còn cự mãng này, không ngựa mặt lên trời giống to một tiếng, quất một cái đuôi, màng theo cái sức gió cực lớn, hung hằng lào về phía tiêu viêm. Hác sắc cự mãng lướt qua, mặt đất cứng sắn phía dưới cũng là bị phòng áp, phá vỡ thành vô số bụi phấn từng cái khe sâu cũng là nhìn giống khích tán mà đi ra. Chỉ có bốn tên hộ pháp mà cũng dám cả ta. Nhìn bốn tên hộ pháp hồn điện ngăn cản trước mặt, trên mặt tiêu viêm hiện lên vẻ lạnh lùng, Than hình không chút dừng lại Tự sắc họa diễm bùng phát ra từ cơ thể Sau đó hóa thành một con họa long khổng lồ Họa Long quấy đuôi một cái Đẩy tiêu viềm vọt nhanh tới trước Sau đó hùng hằng va chạm tới cự mãng màu đen nào tới Khút cho ta Oành Va chạm mạnh mẽ làm cho vang lên một cái tiếng động kinh tâm động phách Giống năng lượng làn tràn ra như là cuồng phong càn quét Nơi nào cuồng phong tội qua Thì không còn là vật gì có thể trụ được trên mặt rớt từng cái trụ bạo liệt thành một phân. Một vài tên hộ vệ của hồn điện gần đó bị tội bay như diều dứt dây, đập mạnh vào vách đá biến thành một đống thịt nhão. Tiếng la thê lương vang vọng khắp cự điện, sóng năng lượng quét nơi làm cho bốn gã hộ pháp mặt mày xanh lét, chưa kịp lui về phía sau thì cơ thể đã bị sóng năng lượng quét qua. Phanh, bị cái đòn nặng như vậy, khói đen trên người họ cũng trở nên loãng hơn nhiều. Thân hình bị đánh bay gần trăm mét mới dừng lại Thường thế nghiêm trọng đến nỗi không có sức đứng dậy Chầu chấu mà cũng dám đá xe Một kích đẩy lùi bốn tên đấu hưu tông thì vì một cười lạnh một tiếng Hùng hằng trượt nué Búng một cái tự sắc họa liền Bùng phát sau đó bắn về phía bốn tên hộ pháp Nhiệt độ kinh khủng của Tam tiên Liên hỏa Làm cho bốn tên kia Mặt cắt không còn rợt máu Dễ dụa là hết Khi khói đèn là đi Chỉ còn bốn cái hình thể hư ảo Chỉ là linh hồn thể mà dám Trợ trụ vì ngược Đáng chết Nhìn bốn cái đạo linh hồn đang sợ hãi Tiêu viêm lạnh lẽo nói Bàn tay nắm chặt lại Linh hồn lực bùng phát từ mi tâm Bùng một tiếng Bà linh hồn thể chấn nát thành hư vô Lấy thủ đạn đôi đỉnh Xiết chết bà gã hồn điện hộ pháp Tiêu viêm khẽ Dụng lực Hút đạo linh hồn thể còn lại vào tay Ngữ khí âm cho hỏi Lời giảm giữ các linh hồn ở đâu Người chỉ có một cơ hội Nếu không thành thật thì ngươi biết kết quả của mình rồi chứ Nín khuôn mặt âm trầm đáng sợ của tiêu biêm Tên hộ pháp kia lại càng sợ hãi Trong lòng âm thầm kêu khổ tự trách mình sao lại đâm đầu ra chặn tên sát tinh này Nói Sắc mặt tiêu biêm giữ tận hẳn lên Bên ngoài mấy người phong tuân giả đang tranh thủ từng giây từng phút cho hắn Hắn không có dư hơi máu mất thời gian nơi đây Tại tỏa hồn đại điện Tên hộ pháp này nơm nấp nó sợ đáp Chỉ nằm một chút trước thôi Và tên lồng bọn quán đã bị tiêu viêm trấn thành hư vô Vĩnh viễn tiêu tán Dẫn đường liễu không chết Tiêu viêm lạnh lẽo nói Phía trước quẹo trái Với nghe tới thế tên hộ pháp vội vàng hồ Nghe xong tiêu viêm dậm mạnh mối chân Tên hình hóa thành một cái bóng đen Nhìn như chớp lào về phía trong cự điện Xuất đường đi có mấy cái tên hộ pháp Dẫn đường cũng tiến trình nhanh hơn nhiều Nhưng gặp một số quấy nhéo của cường giả hôn điện Trong đó có không ít là đốt tông, nhưng thực lực hiện tại của Tiêu Viêm là vô địch dưới đấu tôn. dù nó cương xả hồn điện đông đảo, nhưng cái sự tấn công của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa đều là bị đánh gãy ngay lập tức. Thẳng một đường mà đi, Tiêu Viêm tính toán sơ qua, trong lộ trình này không dưới 10 tiên hộ pháp chết dưới tay hắn. Thất thì thấp hơn càng là không thể đếm hết, dù sao chỉ là vỗ một cái Tên nào thực lực kém một chút đều bị Tam thiên liền tâm họa cắn nốt đến mức trò cũng không còn. Dù vậy mấy tên hộ pháp này thực lực cũng không cao lắm. Mạnh nhất chỉ là thất tinh đấu tông. Gặp hắn là chạy chối chết. Nếu tiêu viêm đuổi theo thì vẫn có thể khả năng giết chết. Nhưng hắn không có thời gian mục đích là tìm dược lão không thể lãng phí được. Một đường xong tới, đi tới đầu thì thi thể chất tới đó. Nhìn tiêu viêm giống như là một tên sát thần, đáng sợ. Cả người đầy sát khí mỗi một lần tự sắc họa diễm bùng lên Lại có thêm mấy cái tiếng kêu thảm thiết Sau khi cắn nốt tam thiền diễm viêm họa Dị họa mới sinh ra này uy lực kinh khủng Trên đường đi không ai có thể ngăn cản Các bộ quán hắn Hoành Tới một cái hình làng rộng rãi Tiêu viêm không đội sắc xuyên qua Thụng lồng ngực của một tên hộ pháp Nhìn thi thể còn đang tan ra kia, Tiêu viêm phủi tay Lếp nhìn tên hộ pháp linh thần Đang bị hắn cầm trong tay Cháy Còn xác không Tỏa hồn điện ngay ở cuối hành lang này Tên Nội pháp tiền run như cây xấy Xuất đoạn đường tiêu viêm thẳng tay giết chóc Làm cho sâu thẳm đích hồn hắn Phát hiện xuất hiện một loại hàn ý Tên nhãi đáng sợ này Có lẽ chỉ là các tôn lão mới có thể đối phó Nhưng hôm nay tôn lão đều bị kiềm chế ở bên ngoài Tiêu viêm gãy gật đầu Sắc mặt càng ngày càng âm lãnh Thì sắc mặt tiêu viêm thay đổi Tên hộ pháp kia hiểu được cái gì Lòng lạnh lẽo Thân hình lách khỏi tay tiêu viêm, nhanh như chớp chạy về một hành lang khác Nhưng chạy chưa được bao xa đã cảm thấy một cái cỗ nhiệt phong thổi tới Để mắn hoàn toàn cắn nốt Làm xong việc này, tiêu viêm phùi phùi tay Hắn cầm thù lũ hồn điện đến tận xương tận tủy Chỉ cần nghĩ đến việc chúng bắt giam các linh hồn thể Thì hắn dù có là hạ sát thủ cũng không cảm thấy cắn dứt Giải quyết xong người này, tiêu viêm nhìn thấy phía cuối hành lang Nơi đó có một cái cửa xoát màu đèn Đang đóng chặt Có thể lờ mờ cảm nhận được Khí tức quái dị đang tràn từ bên trong Đấu khí trong cơ thể là có lẽ vận chuyển Tiêu viêm bước vào bên cạnh đại môn hàn ý xuất ra trong mắt Từ hắc sắc họa diễm bùng phát ra Đánh mạnh vào cánh cửa Đường dưới công kích như vậy Dù là thiết môn cứng rắn vô cùng Cũng là phải bạo liệt Cảnh tượng phía sau thiết môn liền đập vào mắt tiêu viêm Bên trong là một quảng trường cực lớn Thạch trụ, kỉnh, thiền, cao cả, trăm trượng, những sợi xích đèn răng khắp mặn, nhịn. Có vô số cái đốm sáng trôi lơ lửng trong những sợi xích này chú buộc. Dù không phải là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng tiêu viêm nhịn không được mà hít sâu một hơi. Chậm rãi đi vào trong quảng trường cực kỳ quỷ dị, ánh mắt tiêu viêm quét ngang quét dọc. Sau đó dừng ở phía sâu trong quảng trường, trên thỉnh đá cao ngất có một cái đốm sáng chói lọi. Một khí tức làm cho tiêu viêm run dậy phát ra từ bên trong. Điệp nhẹ chân một cái, thân hình tiêu viêm xét qua quảng trường như cùng rời tên, cây ngạc nhìn đốm sáng, trong đó có một linh hồn sản lua, nhìn qua cực kỳ yếu ớt đang bị bốn sợi xích đen, xích lấy tử tứ chi. Ánh mắt tiêu viêm đỏ khoe, hai chân quỳ xuống, đầu gối đập mạnh vào thềm đá, giọng nói khản khả chua xót Lão Sư còn đã đến Chương 1213: Trích tình lão quỷ. Từ lúc Sược lão bị bắt, đây là lần đầu tiên Thi Viêm nhìn thấy lão một lần nữa. Bộ dáng xanh xao già lua đã không còn chút hồng hào khỏe mạnh như trước kia, thứ còn lại duy nhất chỉ là một cái lão già ốm yếu sắp mồ. Tất cả chuyện này đều làm cho lòng Thi Viêm như thắt lại. Mấy năm nay rực lão rơi vào tai hồn điện, tuy không tổn thương tới tính mạng, nhưng chắc chắn chịu phải không ít đau khổ. Lúc tiêu viêm quỳ gối xuống đất Dược lão cũng từ từ mở mắt Hai mắt khô đục nhìn người thanh niên đang run run Quỳ gối trước mặt kia Trên mặt hiện lên nụ cười vô lực Giọng khàn khàn nói Tiểu tử suốt cuộc còn cũng trưởng thành A Năm đó tiêu viêm chỉ là một cái tên nhóc Nghệ khí tận trời Bộc lộ phong hoang Nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi Tiêu Liên ngày xưa đã phát triển tới mức này Tuy chỉ một câu ngắn ngủi Nhưng chỉ thế thôi Cũng đã đủ kiến tiêu viêm cảm động Lấy tay chùi nhẹ mắt, sau đó điều chỉnh tâm tình, hiện tại vẫn là ở hàng hồ nên không có nhiều thời gian để ôn chuyện, chờ cho khi toàn nội giờ gọi vòng hồ sơn mạch rồi nói tiếp. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một cái làn ánh sáng rồi đặt tay lên, linh hồn lực mành mông bùng phát như thủy triều, từng cơn gợn sóng vô hình quét tán ra từ tay Tiêu Viêm, cuối cùng dung nhập hết bên trong. Cổ linh lực này là linh cảnh sao? Tuy còn rất suy yếu, nhưng kinh nghiệm của dược lão vẫn còn đấy. Khi tiêu em sử dụng anh nguồn lực, lão nhận thấy một cái cảm giác quen thuộc. Trong mắt xẹt qua một chút vui mừng, thành tựu hiện giờ tiêu viêm đã vừa xa dữ liệu của lão. Lúc bị bắt, lão rất lo lắng rằng tiêu viêm không có người chỉ đạo, làm cảnh giới chỉ trệ không tiến. Nhưng xem ra lão đã đánh giá thấp tiềm lực của tiêu viêm rồi. Phá, nhìn vòng sáng, dề gợn sóng vô hình. Hàn quang trong mắt tiêu biêm trợt ré trầm giọng quát, phanh, thanh âm vang lên vọng sáng kết dung chuyển, sau đó một tiếng động nhỏ liền chợt vỡ bông ra, lão sư không sao chứ. Phá xong vọng sáng tiêu biêm liền tranh thủ cứu sực lão, ánh mắt đảo qua bốn sợi xích đen giống như cự mãng, bàn tay không khỏi nắm chặt lại lũ hồn điện khốn kiếp này. Đây là tỏa hồn ninh, chuyên dụng khắc chế linh hồn, thế lại cực kỳ cứng rắn, muốn phá hủy không phải là chuyện dễ dàng, Sựt lão nhìn thoảng qua mấy cái sợi xích đang cuốn quanh tứ chi của mình Không khỏi tự diễu cười nói Đám người kia cũng là thật quan tâm tới lão phu Dùng tới một phần lễ lớn như vậy Tiêu biêm mặt mạnh nhanh nhó Bạn tay chậm rãi Chạm vào xích sắt Một cảm giác âm trầm lạnh lẽo chợt bùng phát từ trong da Nhưng hẳn khí tiến vào cơ thể tiêu biêm bị tam tiền Liền tâm hỏa luyện hóa thành một cái mạch hư vô suy bắt đáy ngọn xưởng xích Từ hắc sắc hỏa diễm bùng phát trong tay Sau đó tiêu viêm bắt đầu lung sợi xích lên Làm cho nó bốc ra từng trận khói trắng Đây là nhìn cái hắc sắc tử hỏa diễm trong tay tiêu viêm Sự lão ngẩn ra như trượt hiểu gì Trong mắt lão hiện lên một chút sợ hãi vui mừng nhẹ giọng nói Lại cắn nuốt sĩ hỏa Đúng vậy là tam tiên diễm viêm hỏa Tiêu viêm cười đáp Xem ra mấy năm này người cũng gặp không ít cơ duyên à rực lão, nhẹ giọng than thở, dị hỏa thứ mà những luyện rực sư cả đời khó gặp được một lần, không nghĩ tới tiêu viêm có thể 3 lần 4 lượt tìm thấy, tiêu viêm cười cười tự sắc họa diễm trong tay lại tăng thêm độ nóng trực tiếp lung chảy sợi xích trong tay, lúc này những cái ký hiệu quỵ dị trên sợi xích cũng là tàn thành mấy khói rắc, khi thấy ký hiệu biến mất tiêu viêm bóp mạnh một cái, xích sắt trong tay liền đứt ra, nhìn tầm thiền liền tầm họa mạnh đến vậy trong lòng vội vàng lặp tiếp với cái bả sợi xích kia nên chúng lung chạy hoàn toàn, vốn sợi xích quấn quanh lão đã bị gỡ xuống, bỏ đi đồ vật quỷ dị này, vẻ suy yếu trên mặt rực lão cũng đã bớt đi một chút, tuyó thân thể vẫn là hư ảo như trước, nhưng là vẫn tốt hơn trước kia rất nhiều. Rực lão nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, nhìn những sợi xích cuối cùng bị tháo bỏ kia, lão không khỏi than thở, không nghĩ được rực trần vãn ngày này Cũng thoát được khỏi Đi thôi Hồn điện này quỷ dị khó lường Đầu tiên cứ thoát ra trước đã Ánh mắt sực lão đảo quang đại điện Âm um, khí dày đặc Lộ ra một cái luồng khí tức Tự phòng lồng đậm Tiêu viêm kẽ gật đầu Liếc nhìn một đốm sáng trong đại điện Hẳn quàng chấp động trong mắt Nếu đến đây thì không phải làm gì trong hoành tráng một chút Thẳng những linh hồn này chạy thoát Tăng thêm một chút ổn loạn cho hồn điện cũng tốt Nói xong tay tiêu viêm nắm chặt, tự sắc hỏa diễm hiện ra, hóa thành một cái chiếc dòi lửa, vẽ lên một cái đường cong hoàn mỹ giữa không trung, lớn tới mấy cái sợi xích trong không trung. Nhưng ngay khi khi cái gọn dòi lửa sắp chạm tới siềng xích, thì cái mạng không gian kia bỗng nhiên ngừng kết lại sợi giò như đánh vào trên vách tường, bật ra làm vang lên một cái tiếng động nhỏ. Còn cương giả hồn điện đi mau Thế một màn như vậy sắc mặt rực lão biến đổi Chầm giọng nói Lúc bức tường không gian vô hình xuất hiện Từ mới hoàn hồn Không chờ dược lão nhắc nhở Một tay đã đỡ lấy dược lão Thân hình hóa thành tiệm điện lướt về phía cánh cửa Ha ha, rực chân Xem ra người dạy được một kết đệ tử rất giỏi đấy Dám đến hồn điện ta cấp người Có quyết đoán như vậy Dù là lão phu đây cũng không thể không kênh ngợi Khi tiêu viêm lùi lại thì một tiếng cười bớt chợt vang lên mặc không gian phía tiêu viêm đang lùi trở lại vặn vẹo Hóa thành một bức tường vô hình Suy cảm nhận được bức tường phía sau Sau mặt tiêu viêm kịch biến Chân đạp mạnh lên mặt đất Cố gắng ổn định thân hình Sau đó ngậm đầu lên chỉ thấy ở giữa không chung Một cái gã lão sảng ảo xám đang đứng Trên một cái sợi xích đen cười nói với bọn hắn Người này cũng là một tôn lão Thế vậy trong lòng tư viêm trầm xuống Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra Cơn giả hồn điện trấn thụ nơi đây không chỉ có 5 tên tôn lão Như là trọng tình báo Trích tình lão quỷ Người cự nhiên lại ở đây Sực lão nhìn vị lão giả này Sắc mặt trầm biến giọng nói Ha ha điện chủ khá là trọng thị ngươi, vì vậy thế cũng đã phái ta qua đây, chẳng qua chưa từng hiện mà thôi, đó giả được gọi là Trích Tình lão quỷ lại cười cười, sau đó nhìn về Tiêu Viêm lại nói: "Vả lại lão phu có năng chờ con cả lớn này lửa, ngươi biết ta sẽ đến." Tiêu Viêm cười châm chọc lạnh: Chuyện sớm muộn mà thôi." Trích Tình lão quỷ cười nói: "Ngươi mới là cả lớn, điện chủ vẫn còn hứng thú với ngươi hơn cả dược trận, đừng ta cũng muốn nói đến Mạnh chìa khóa của tiêu gia Vật kia đáng ra phải ở trên người phụ thân ngươi Mặc dù phụ thân ngươi đánh chết cũng không khai Nhưng hiện giờ Người có tiền đổi nhất tiêu gia Chính là người Chìa khóa đặt trên người ngươi là hợp lý nhất Phụ thân Tiêu biêm khẽ run Trong mắt chạo lên sát ý lành lạnh Hồn điện là lũ chó chết Gần như tất cả những thân nhân quán Đều bị trúng gây cho thương tổn Không nên vong động Cùng với hắn Người không phải là đối thủ Thấy sắc mặt tiêu viêm chuyện mạnh sực lão thấp dọng quát Tiêu viêm cắn răng gật đầu Dù là trích tình lão quỷ Vẫn đang cười nói vô hại Nhưng tiêu viêm có thể nhận được Người này chắc chắn còn kinh khủng hơn cả bộ cốt lão nhân Hôm nay hắn rơi vào hiểm cảnh Nếu không toàn lực ứng phó Đừng nói đến việc cứu sực lão ngay cả cái mạng nhỏ hắn cũng rất khó giữ được Nếu lão phù đã lộ diện Sao còn có thể để cho các người rời đi Trích tình lão quỷ cười Bàn tay trợt như là một cái Người chết vườn ra từ cái tay áo hắc vụ, mảnh mông bắt đầu khởi rộng, trong nhắm mắt đã ngưng tụ thành một trường ấn khổng lồ, hùng hằng vô về phía tiêu viêm Ô ô, nghe được tiếng gió khủng khiếp sắc mặt tiêu viêm khẽ biến đổi ấn vội vàng biến thích hỏa tam nguyên biến đệ nhất biến để nhị biến đệ Tam biến tiếng quát lạnh dồn rưvang lên khí thức tiêu viêm cũng theo đó mà tăng mạnh tự sắc họa Diễm hiện lên trong lòng bàn tay hóa thành con h họa long gấmếtt không ngang và chạm tới thưởng ấn ẩm âm thanh kinh tiền động địa vàng lên bên trong đại điện khí tăng kinh khủng trực tiếp án nát những cái sợi xích xung quanh một vài đúng xám cũng bị phá tan lộ gia đình hồn đang thống khổ cũng là mờ mịt. Khí lãng khuếch tán, Tiêu Viêm bị đẩy lùi vài chục bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, trong mắt qua vẻ ngưng trọng, thực lực Trích Tinh lão quỷ rất mạnh, theo suy đoán của hắn, ít nhất cũng đạt tới ngũ tinh đấu tinh. Nói cái khác, lão giả này chính là một cái hồn điện thiên tôn. Thực lực của lão giả này Là ngũ tình đấu tôn đỉnh phong Không thể cứng đối Cùng với hắn Nhìn thấy tiêu viêm bị dậy lui Sự lão lo lắng Lão sư, người vào dưới chỉ đi Vì con hại sao cho con Tiêu viêm trầm giọng nói Nghe vậy, sự lão ngẩn ra Sau đó chợt ngẩn đầu Thân hình chấp động hóa thành hào quang Bước vào hắc sắc giới chỉ Trên ngón tay của tiêu viêm Nếu lão ở trạng thái toàn thịnh, đánh bại trích tình lão quỷ tự nhiên không có Nhưng hiện tại, lão ở trạng thái cực kỳ suy yếu Căn bản không giúp được gì tiêu viêm Mà phải ngầm nhìn thẳng Nhìn thấy sự lão bay vào, sới chỉ Trong mắt tiêu viêm lộ sao hung mang Hôm nay dù là anh ngăn cản, hắn cũng phải cứu được sực lão ra khỏi đây, bất kể ngăn trợ như thế nào. kệ nào ngăn trợ, thì giết cái đó. chương 1214, Triều Chọc Ha ha, rớt cuộc định liều mạng rồi sao? Lão Phù thực sự muốn nhìn xem hiện giờ tiêu gia còn có người nào, được một phần khí phách năm xưa của tiêu huyền. Nhìn thấy tiêu viêm đưa linh hồn rượt lão vào nhẫn, trịch tình lão quỷ không khỏi cười lạnh, nói. Sắc mặt tiêu viêm lạnh như băng, đấu khí trong kinh mạch chạy khắp cơ thể, giống như là họa lòng điên cuồng rít gào Lúc này không thể nghi ngờ, thực lực hắn sau khi cắn nuốt Tam thiền diễm phim hoại đã tăng lên đáng kể. Tự nhiên hắn cũng hiểu được trích tình lão quỷ là cơn giả ngũ tinh đấu tôn địch. Nếu không thi triển toàn lực thì chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ hắn cũng không còn. Giao mạnh chiều khóa cuối cùng kia ra đây. Lão phù có thể không tổn thương tính mạng của người. thấy đấu khí của tiêu viêm đang dâng trào, trích tình lão quỷ ngược lại thong song cười thảnh nên lấy thực lực cũ tình đấu tôn định của lão. căn bạn không sợ tiêu viêm lửa phần chính là cấp bậc quá lớn, đồ lão quỷ này xem như Tiêu Viêm là con kiến hôi. Tiêu Viêm thầm cười lạnh, căn bản chưa từng để ý đến lời của Trích Tình lão quỷ, ánh mắt đã qua xung quanh tìm chỗ thoát. À, một khi như vậy thì lão phu đành tự thân động thủ. Thế thế thì Trích Tình lão quỷ thở dài, Bàn tay năm ngón xòe ra, chỉ vào Tiêu Viêm chượt phẩy một cái, làm luồng sương màu đen kia từ đầu ngón tay bùng phát ra. Sau một tiếng đậu vàng lên, ngưng tụ thành một chuỗi dây xích màu đèn quỷ dị Chúng lơ lửng ở giữa không trung, suy một tiếng, trực tiếp xuyên phá không gian Nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm Tiếc công đột ngột xuất hiện, nhanh như chớp làm cho tiêu viêm biến sắc ngần màng lé ra dưới chân, lấy khí tế, xét đánh công kịp bưng tai Lùi ra phía sau vài bước Suy, siểng xích ở giữa không trung hung hăng đầm tới Sau đó xẹt qua trượng phạt tiêu viêm Cuối cùng, mạnh mẽ, cắn mạnh vào bên trong tầng nhăn thạch cứng rắn, làm cho nhăn thạch chấn động. Khắp bốn phía nhất thời vỡ tan ra, phản ứng công tệ, chiếc tình lão quỷ cười nhạt, còng ngón tay búng ra một cái xiềng xích như là tia chớp rung đền, tựa độc xà mang vào một cái kình phong tấn công vào mọi yếu hại khắp toàn thân tiêu viêm. Công kích của nó cực kỳ khủng bố, tạo thành từng đạo tan ảnh đầy chơi, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Đinh đinh Nhìn cái thế công đang tới Của chiếc tình lão quỷ Tay tiêu viêm nắm chặt huyền trọng xích Hiện là thần xích vừa mới kích động Thì ngưng tụ thành một vòng xích Ảnh phong ngự dây đặc liên, liên tiếp đó đấy thế công của xích ảnh Choang Giường xích va chạm mạnh lên trọng xích Cổ đạo lực Kinh khủng làm cho tiêu viêm liền tiếp lùi về phía sau Sấu chân tạo thành những cái vết Lõm sâu trên mặt đất Sau khi ổn định thân hình mới có thể cảm giác được trên cánh tay truyền đến từng cơn đau nhức Cường giả đấu tôn Ngũ tình đỉnh phòng quảng nhiên là khủng bố Sau khi giao thủ sơ lược Theo biểm đã xác định được thực lực của trích tình lão quỷ lòng liền cảm thấy nặng nề Hôm nay muốn thuận lợi thoát khỏi chỉ sợ không dễ dàng như tưởng tượng A Có thể lấy thực lực cử tình đấu tông Tiếp được công kích của lão phu Không thể nói người đúng là dị nhân Về mặt nghiêm lại trích tình lão quỷ nhìn tư viêm cười nói Thân hình đột nhiên chậm dãi trộm tới giống như là dỡ thú chuẩn bị bắt mồi Bất quá lão phu không có thời gian chơi đùa với ngươi Tương lai sẽ làm thịt ngươi sau Có mấy cái tên giao họa đáng ghét bên ngoài đang chờ ta tu thập Trích tình lão quỷ cười nói Bộ dáng khẽ nhích Không gian dao động thân hình liền biến mất Ngay lúc trích tình lão quỷ biến mất Tiêu viêm thấy được một bàn tay gầy gọc nhẹ nhàng từ không gian hư vô. Bên cạnh xuyên ra, sau đó chụp tới ít hậu quán, Bàn tay khều héo nhìn qua. Như là không có đố khí bao trùm, nhưng khi nó lướt qua không gian thì trực tiếp phá thành một cái làn đèn tới. Sắc mặt của Tiêu Viêm ngưng trọng, cấp bộ cấp bách, trọng xích trong thành những mắt đã điên cuồng bộ tới, diễm phần vẻ lãng xích. Trong lòng gầm lên một tiếng, đại xích lớn chừng vài chục trượng cứ mỗi xích lửa ra, sau đó chém thật mạnh vào bàn tay khô héo này. Cảnh phòng nhìn như là hung mãnh nhưng chỉ làm cho bàn tay ngừng lại một chút, sau đó lập tức gia tăng tốc độ, hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ nhàng chụp vào ngực hắn. Một chưởng này cực nhanh dù là Tiêu Viêm đã phòng bị nhưng không thể tránh kịp. Trong lúc nguy cấp, hắn giật trọng xích lên trước người, đàng bàn tay gươi cuộc nhẹ nhàng chạm lên trọng xích tạo thành âm vang thanh thú, vọt mãi không ngớt. Sau khi công kích Của hai người va chạm sắc mặt tiêu viêm nhất thời kịch biến Bàn tay nhìn như củi mục kia lặng lề Như một dãy núi đẻ xuống Tuy chỉ tiếp xúc trong chốc lát Nhưng song trưởng tiêu viêm vàng lên Từng tiếng xương nứt vỡ Tình thịch Hai chân tiêu viêm dưới cái kinh lực đáng sợ Như bị đóng sâu trong nhàm thạch Giờ phút hải nhàm thạch cứng rắn lại giống như là đậu hũ yếu ớt không chịu lội Tiếp trích tình lão quỷ Một trường khí huyết trong người Tiêu viêm Cuộn trào hỗ trọng xích vội vàng huy động, chân đạp một bước, thân hình tiêu viêm liền dữ dội, lướt đi sát mặt đất, quay ngược lại. Sau đó, bàn chân tiếp tục đạp mạnh, thân hình đứng thẳng dậy, nhìn thoáng qua huyền trọng xích lên cảm thấy hoảng sợ. Cự nhiên, mặt xích lại xuất hiện một cái dấu tay mờ nhạt. Dấu tay dù không sâu, nhưng đối với tiêu viêm mà nói thực sự là rung động mãnh liệt. Huyền trọng xích từ xưa tới nay chính là vũ khí tùy thân quán, đối với độ cứng của nó tuy hình hắn còn rõ ràng lắm. Nhưng có thể lưu lại trưởng ấn trên thân xích đủ thấy trình độ của trích tình lão quỷ. Giao họa đáng ghét, cứng như sắt. Không gian trước mặt tiêu viêm vặn vẹo buộc trận. Thân hình trích tình lão quỷ chậm rãi hiện ra. Lão tà liếc trọng xích trong tay tiêu viêm, cười nhạt nói. Tiêu viêm cảnh sát nhìn lão già này, tính toán hình cảnh hiện tại. Trước hết phải nhanh chóng rời khỏi đại điện này. Ta đến bên ngoài, lúc đó có thêm nhóm tiểu y tiên hiệp trợ, hẳn thoải mái hơn nhiều tiếp tục ở đây dây dưa, sớm hay muộn cũng bị lão quỷ này làm cho hao tổn đấu khí. Loại công kích này dù Tiêu Viêm có thi triển thiên họa tam nguyên biến cũng không đỡ được mấy lần. Ha ha, không cần chơi hoa chiêu gì, trước thực lực tuyệt đối mấy cái đó không có chỗ dùng. Y biết Tiêu Viêm đang nghĩ gì, chính tinh lão quỷ chợt cười, mũi chân điệp nhẹ xuống đất, thân hình tượng như tên rời khỏi cung, nhằm Tiêu Viêm bay tới. Lúc này nét cửa trên mặt của lão ta trở nên lạnh lúng hơn nhiều, biểu hiện chứng tỏ lão quỷ không tiếp tục địch say sưa với Tiêu Diêm thêm nữa. Tiêu Diêm cũng nhận thấy biến hóa trích từng lão quỷ, ngân mang dưới trần chớp động, thân hình chợt lui, mặt khắc tự sắc quạ trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó biến thành một cái đóa hỏa liền cực kỳ tinh mỹ nhưng tràn ra một cái luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo, tới khi lực lượng linh hồn đột phá đến tên cảnh, Tiêu Diêm tụ Phật nộ hỏa lên, rất chi là thuận tay, dường như là tâm niệm vừa động hỏa liên đã thành tự xác hóa lên với mấy xuất hiện tiêu viêm bộ qua công kích Trích Tinh lão quỷ, thân hình chợt lui rồi đột nhiên gia tốc, thình thịch. Lên, cách Trích Tinh lão chỉ còn nửa trượng thì nhiên lộ mạnh, trong tiếng lộ kinh thiên động địa, sóng lửa quét như là cuồng phong làm cho một số kinh thiên thạch trụ trong đại điện bị sấn nứt như mạng nhện, khắp quảng trường bị phá hư thành một đống tan tạ, hỏa liên lộ mạnh nhưng tiêu viêm không dám thả lỏng chút nào. Hắn biết chỉ bằng vào Phật lộ họa liên không thể giết chết trích tình lão quỷ được. Không ngoài sự liệu của hắn, không lâu sau họa liên lộ mạnh một cái tên ảnh hòm hèm chậm rãi hiện ra từ sóng lửa. Theo viêm nhìn đúng là trích tình lão quỷ, nhưng giờ phút này quần áo hắn nãy bị xách lát bươm bươm. Nhìn qua là liền biết, có chút chật vật hiển nhiên uy lực họa liên là ngoài sự liệu của hắn. Không hổ là người tiêu ra, có thể thực lực tinh đấu tổng phát ra công kích uy lực cỡ này, Trích Tình lão quỷ nhìn thiếu viêm chầm chậm thì mặt hiện ra vẻ lạnh lẽo, tuy nhiên mặt không đổi sắc, ánh mắt lóe sáng, bàn đạp mạnh lên mặt đất rồi thân lên từng luồng tự sắc hỏa mang, cho cơ thể bùng phát ra rồi bùng nổ. Đình đình đàng đàng. Hỏa mang bùng nổ hùng hãn. Bổ bảo những cái sợi xích Tỏa hồn trong đại điện giữa không chung Chúng không khó giải quyết Như cái loại trói buộc rực lão Nên khi họa diễm vừa mới bổ Tới liền tan nát Sau đó vô số quang đoàn giống như là Nhất thời vỡ tan trong đại điện Từng cái linh hồn sắc mặt thống khổ Mở mì chậm rãi mở hai mắt Những linh hồn đó sau khi mở mắt ngờ ngác một hồi Sau đó hiểu được điều gì lập tức Thét trói tai sau đó chạy trốn khỏi đại điện Tạo thành tình huống cực kỳ hỗn loạn người muốn chết Tế Tiêu Diêm thải nhiều linh hồn như vậy, sắc mặt Trích Tình lão quỷ biến đổi, thân hình chợt động hóa hóa thành cái ánh sáng, lướt tới trước mặt hắn khi thể cực kỳ dữ dội. Nhìn thấy Trích Tình lão quỷ người đấy sát khí tiêu viêm hư lại một tiếng, xét chặt tay lại, bà viên tự châu sắc xuất hiện trong lòng bàn tay, rõ ràng là họa lôi tử mà Tiêu Diêm lúc ở tinh vực sử dụng Tam Thiên Diễm họa luyện chế ra. Xẹt xẹt, cánh tay Tiêu Diêm vung lên ba viên hỏa lôi tự hóa thành chữ phàm rồi lướt tới Trích Tinh Lão Quỷ sau đó, còn cách lão quỷ tầm một trượng đột nhiên lộ mạnh, ầm ầm, sóng khí kinh khủng ở giữa không trung ầm ầm lộ mạnh, làm mấy sợi xích màu đen kia xung quanh bị chấn đoạn không ngứt, lập tức cả khu đại điện tràn ngập linh hồn như là ong vỡ tổ nhào nhào bỏ chạy khác khỏi đại điện. Bên trong sóng khí kinh khủng, Trích Tinh Lão Quỷ mạnh mẽ xông ra, giờ này khuôn mặt của lão mơ hồ chứa đựng lửa giận lạnh như băng, thủ đoạn kỳ dị của Tiêu Diêm Hãn là lão già lại ăn phải quá đáng. Vô liêm sỉ, linh hồn thoát ra đó, ta bắt người phải đền lại, trích tinh thủ. Trên mặt trích tinh lão quỷ lượn LH khí, tay phải lão đột nhiên, trở nên phình to một cách kỳ dị, thân hình trật động liền quỷ dị xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Cự thủ vô một chảo làm cho không gian xung quanh tiêu viêm đọng lại, chứ có thể trơ mắt nhìn cự thủ đang tới gần. Tiểu già tự người xong đời rồi, trích tinh lão quỷ lộ ra lụ cười quái gở Chợt bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cùng gian xung quanh, Tiêu viêm nháy mắt sụp đổ, không gian sụp đổ cảnh tượng huyết dục mơ hồ dự đoán của Trích Tinh Lão Quỷ chưa hiện ra, mà thân thể Tiêu viêm trong lúc lão đang giật mình rẽ mắt, kinh ngạc bỗng phanh một tiếng, biến thành một mảnh hư vô, một màn này làm cho Trích Tinh Lão Quỷ sửng sốt, khi nào uy lực Trích Tinh thủ khủng bố đến mức này? Không đúng, đây là cảnh giả. Bất quá Trích Tinh Lão Quỷ là lão giả thành tinh trong đầu mềm muội một chút. Điền khôi phục tinh thần ánh mắt bụi chuyển tới cửa ra tọa hồn đại điện, một cái thân nảnh linh hoạt giống như khỉ vượn đang chạy ra ngoài, xem bóng lưng không phải tiêu biêm thì còn là người nào. Nhìn bóng lưng tiêu biêm biến mất, sắc mặt trích tình lóc quỷ trở nên âm trầm đáng sợ. lão ngược lại không ngờ tới hôm nay này bị một tiểu bối chiêu trọc tới mức như thế này. Tiêu biêm, lão phu hôm nay xem người có thể chạy đi đâu, ẩm thanh tức giận giết cào, trong nhá mắt đã vàng rội khắp đại điện.